Chào mừng các bạn đến với Vietling Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáu phượng của tác giả Tơ Khánh Phùng qua giọng đọc Vietling Phần 9 Huyền Môn Kỳ Công Phích Thử Tiệt kỹ bích lạc bắt rồng Tam Lập nghe nói đến Hắc Châu Thích thì dùng mình và hồ thẹn thầm Thì ra Hắc Châu Thích là một thứ ông độc trời sinh ra sinh sản ở trong những vùng rừng rộng núi cao ở Vân Nam với Quý Châu Chuyện hút chất độc của các loài hoa độc Nên khi nó cắn vào người là co rúm chất liền Không có thuốc gì chữa được Người trên Giang Hồ thích sử dụng chất độc Coi loài ong này là dị báo Nhưng ong này rất là khó tìm Dù có thấy thì cũng không dám ra tay bắt Nghe đồn chỉ có phái ô mông Là biết huấn luyện và nuôi ong này mà thôi Ô mông với Thiếu Lâm Xưa nay không thù hằn gì nhau Bây giờ cứ hỏi phái ô mông Là biết rõ người phóng độc ngay Tâm Lập nghĩ tới đó, liền gói con Hắc Châu Thích lại bỏ vào trong túi. Lúc ấy, Vương Tam Quả Phụ cũng lặng lẽ đi đến bên cạnh Hướng Lão Gia rồi nói vài lời. Hướng Lão Gia gật gật đầu và quay lại nói với Hắc sắt Trường. Thương Huỳnh, điều trường lão của tệ giáo với mấy môn hạ đệ tử vừa rồi, vì thế nhất biểu đại sư bị trúng độc té ngã, liền phát hiện có gian tế ở tên mái nhà. Ở đâu mấy vị vừa nhảy lên thì đất té lăn xuống đất chết, mình mày cũng như nhất biểu đại sư sắc của họ để ở gần đây, mời thương huynh đến xem. hắc sát trưởng thấy giọng nói của y ôn hòa như vậy, liền gật đầu đồng ý, rồi cùng mấy người đi tới chỗ để sắc. quả nhiên thấy sắc của mấy người đó không có quắp như nhất biểu đại sư, nhưng da rẻ xanh mướt. hắc sát trưởng ngẩn người ra dây lát, không nói năng gì cả, rồi quay trở vào đại sảnh. y nhìn độc cô trưởng lão và hướng lão ra, rồi nói. Điều thái bà với các môn hạ đệ tử quý giáo Đã bị người phải một thứ bột độc mà nên Y chưa nói xong Thì bỗng nghe một giọng thành thoát vang lên Coi chừng có người ám hại Hai người thấy một chùm sợi bạc Bay ra và lan trên khắp sảnh Giữa ánh sáng đèn Trông như trăm nghìn bông hoa đẹp mắt khôn tả Huyền âm châm Thương Trấn Thiên chợt nhớ ra Thương Thái Quan bị trúng hai mũi huyền âm châm Y ở trên núi Hàng Sơn Đã mất rất nhiều hơi sức Mới rút được hai mũi kim độc đó ra và ở trên núi thiên trụ chính y đất trúng phải kim này cho nên vừa trông thấy huyền âm châm y đất nổi giận quát lớn thế ra là yêu nghiệt huyền âm giáo tác quái người trong bích lạc cung của phái hải nam vẫn đứng trước đại sảnh lần này nghe thấy mấy tiếng quát đó liền tấn công luôn mấy luồng kình phong vào chỗ mã hiên ở ngoài sảnh lập tức có tiếng kêu ầm ầm mã hiên bị kình phong quát trúng như bị búa chém phải mai ngó hích bị bắn tung lên trên mái nhà có kẻ định lúc này đã đào tổ mất rồi các tay cao thủ trong khách sảnh rất đông nhưng vì bận về nhất biểu đại sư với điêu thái bà nên không ai dám đuổi theo chuyện đó chỉ xảy ra trong nháy mắt những mũi kim huyền âm trầm ở trên mái sảnh cũng lần lượt rất xuống trong đó có hai mũi vừa rất xuống cạnh vương tam quả phụ y thấy mũi kim đó như biết gợn quậy liền nhặt lên xem thì ra là tiêu hắc phong hắc châu thích đã giết hại nhất biểu đại sư y thì vội la lớn ủa hắc châu thích Mọi người đều giật mình kinh hái Vội chạy lại xem Vương Tam Quả phụ Tay cầm huyền âm châm nói tiếp Hắc châu thích này vừa rồi Bị người dùng phi châm đánh rất xuống đây Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ Có lẽ người ẩn núp ở chỗ bóng tối Ngấm ngầm thả những con ong độc này xuống Nhưng có người khác đã dùng phi châm Giết chết ong độc Nhiều người cúi xuống tìm kiếm phi châm Quả nhiên thấy những mũi kim đó Nhỏ như lông bò Và có nhiều đầu mũi kim cắm một con ong nhỏ Những con ong đó đang dãy chết. Mua chân mua cánh hoài huyền muội có thủ pháp nhanh thực Tiểu kỳ cầm một mũi huyền âm châm Và khét ngợi trì anh như trên Trì anh bỗng nói Kỳ tỷ muội cho tỷ biết Hôm rồi mất đại ca xuống núi vân vụ Bị mười mấy con ong nhỏ cơ bay theo trên đầu mất đại ca Thì ra đó là những con hắc châu thích này Tiểu kỳ hai mắt toàn xe vội hỏi Ôi chà Mười mấy con hắc châu thích đuổi theo sao Nhớ bị nó cắn thì phải làm sao đây Sao rồi thế nào nữa Trì anh vừa cười vừa đáp Mười mấy con hắc tiêu phong ấy bay đi, bay lại Cứ muốn nhảy xuống đốt Nhưng hình như chúng có vẻ sợ hãi không dám xả xuống Lúc ấy muội cũng lấy làm ngạc nhiên Đến bây giờ mới biết Có người ngấm ngầm chỉ huy những con ong độc này Vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy Sau tiểu muội đánh rớt mấy con xuống Những con còn lại bay tán loạn Người trúng độc chết ở đây Có lẽ do kẻ đó gây ra Nhưng không hiểu y theo dõi Và định mưu hại mất đại ca như thế để làm chi Ngừng giày lát nàng lại hỏi tiểu kỳ tỷ có biết tại sao mất đại ca không sợ những con ong ấy không? tiểu kỳ khẽ lắc đầu, Trì anh hạ thấp giọng. vì đại ca đã uống ô phong tử trong trăm ngày bách độc cũng không làm gì nổi đại ca, cả muội cũng vậy. muội còn nhiều lắm, ngày mai tỷ cũng uống một ít ô phong tán để phòng bị. tiểu kỳ bỗng nhiên giận dữ nói. lần sau bắt gặp thể nào tỷ cũng không cho y tẩu thoát. <cười> hắc sát trường bỗng nhiên cười vang rồi chắp tay chào độc cô trưởng lão và hướng lão ra độc cô trưởng lão và hướng huynh nếu không có việc gì chỉ giáo nữa thì đệ xin cáo lui nói xong y cắp đứa con bị thương lên rồi quay lại nhìn tam lập lạnh lùng nói khuyên tử học nghệ không tinh làm mất sĩ diện với đồng huynh chúc huynh ban cho một trường đó một ngày kia thế nào đệ với khuyên tử cũng đến tận quý phủ cảm tạ tam lập cười ha hả hôm nay vì nhất biểu sư đệ của mỗ đột nhiên bị ám hại điều trưởng lão lại phát hiện báo động mới nhảy lên trên mái ngói rồi người nào người nấy đều lần lượt té xuống Cùng một lúc ấy, lệnh lang lại phi thân vào tránh sao khỏi nhất thời hiểu lầm. Nếu Huynh không lượng thứ cho, thì lúc nào đệ cũng đợi chờ Huynh đến chỉ giáo. Hãy lắm, hay lắm. Đến lúc đó Bần Đạo cũng xin đến giúp vui, để lãnh giáo tuyệt học của quý phái. Đồng hạo vẫn tức tam lầm nên mới nói như vậy, rồi ý cùng hắc sát trưởng đi ra ngoài sảnh Thế là từ đó trở đi, Hàng Sơn với Thiếu Lâm kết thủ với nhau. Cổ trưởng lão đã mục kích đấy, đệ tử của cuối cùng bị người ta giết chết ở miền Tây tình hồ nam là do kẻ khác ra tay, chứ không phải là môn hạ của bài giáo. Tuy tùng tìm cười và nói như vậy, độc cô trưởng lão đã có vẻ tức giận vô cùng. Cố cửu dương trông thấy cục diện biến ảo luôn luôn như vậy, trước sau y vẫn bình tĩnh, đưa mắt nhìn. Bây giờ nghe độc cô trưởng lão nói như vậy, y lại tưởng lầm bài giáo sợ bích lạc cung, nên biết phải giải thích như thế. Vì vậy y ngạo nghĩa đáp. Hiện giờ sự hiểu lầm cũng đã rõ, nhưng món nợ máu ấy bích lạc cung thể nào cũng phải trả cho được. Dù kẻ phóng độc kia có chạy đến chân trời góc biển Cũng không sao thoát khỏi tay của Bích Lạc Cung chúng tôi Độc Cô trưởng lão nghe y nói như vậy cả cười Tiếng cười của ông ta lớn đến nỗi Làm rung chuyển cả nóc nhà Khiến ai nấy cũng phải hoảng sợ Mọi người đều nhìn cả vào vị trưởng lão của bài giáo Ông ta cười xong Bỗng trợn ngừng đôi mắt nhìn chung quanh quát lớn Môn hạ của Bích Lạc Cung Bị người giết chết Cố đạo trưởng theo dõi kẻ thù Để đòi lại món nợ máu đó Không ai phản đối cả Lão chỉ thỉnh giáo cố đạo trưởng điều này Mười mấy tính mạng môn hạ của tệ giáo Bị người bích là cung giết sạch trong đêm rồi như vậy Thì đạo trưởng tính sao Cửu Dương nổi giận cười nhạt <cười> Chỉ có một cách là đấu với nhau một phen Xem ai thắng ai bài Nếu cố đạo trưởng bằng lòng chỉ giáo cho như vậy Lão rất hoan nghênh Nhưng lão phải nói trước Nếu lão bị đạo trưởng đánh bại Thì mối thù coi như là xong Và từ nay trở đi Trên giang hồ không còn độc cô phong này nữa nếu cố cửu dương bố bị đánh bại thì tùy ý giáo chủ muốn xử trí thế nào cũng được. đầu cố trưởng lão gật đầu, được, chúng ta cứ theo điều kiện đó mà động. xin đầu có giáo chủ ra tay trước. cố đạo trưởng hãy khoan đã. hướng lão ra bỗng nhảy ra nói như vậy rồi nhìn cố cửu dương một hồi. cố đạo trưởng chỉ là đệ tử của bích lạc chân quân thôi, không xứng đối với trưởng lão của bài giáo. xin trưởng lão cho phép già này đo lường tài ba đạo hạnh của y như thế nào mà y lại dám ngây ngang đến vậy. Nói xong y rút một cái ông điếu đen nhánh ở phía sau lưng Trên ông điếu có một cái túi thuốc Chỉ thấy y khẽ nhún vai một cái Là đã đến cạnh cô cửu dương Y dơ ngang cái ông điếu ngạo nghĩa nói Lão xin lãnh giáo tuyệt học của Hải Nam môn phái Cô cửu dương dần giữ quát hỏi Người được thua có tính vào điều kiện vừa rồi không Trong bài giáo bất cứ ai lên tiếng nói Người nào cũng phải tuân theo hết Chứ không như các người chỉ được cái môn bướng mình đâu Vô tình Cư sĩ một tôn hóa đứng cạnh thấy vậy vội nhảy ra quát lớn: Lão già kia hãy đỡ ta ba thế đã. Nói xong y chìa hai ngón tay ra như cái kềm nhằm yết hầu và hai nơi yếu huyệt của hướng lão gia tấn công. Hướng lão gia võ công rất tinh thông nên không tránh né gì cả chỉ rất tải trưởng lên nhanh nhẹn đẩy một thế tấn công lại rồi cười nhạt hỏi: Tiểu tử này ngông cuồng thực muốn chết có phải không? Ông ta giữ ông điêu lên múa tít và thừa thế tấn công luôn tới thấp. Một tôn hóa theo học Bích là cung tam tiên, ngót 40 năm, không bước ra khỏi cửa lần nào. Y là người số 1 trong đời thứ ba của Bích là cung. Lúc ấy thấy tay phải tấn công hụt, y vội dơ tay tái ra để tấn công tiếp. Cả hai đều ra tay rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đấu được hơn 10 hiệp. có đối với nhau mới biết võ công của nhau lợi hại thế nào. Hướng lão ra giờ hết tài ba của cái ông điếu ra, nhất là cái túi thuốc đeo lùng lặng ở ngang ông điếu. Nếu địch thủ cho nó là cái túi đựng thuốc thì thể nào cũng bị mắc hớm Vì hướng lão ra chết dùng cái túi đó để điểm huyệt Một tôn hóa chỉ dùng hai tay không để đối địch Nhưng những ngón tay của y là lợi hại không kém gì khi giới sắc bén Và y lại sử dụng phong lôi kiếm khuyết là tuyệt học của phái Hải Nam Bích là cung của phái Hải Nam của thực lợi hại Chỉ một tên đệ tử thứ ba không có tên tuổi gì Mà đấu ngang tay với hướng lão ra Người ngồi ghế thứ hai của bài giáo Thảo nào mà cổ cửu dương kiêu ngạo và coi thường các môn phái của Trung Nguyên như vậy Thấy đấu ngót 50 hiệp rồi mà vẫn chưa thắng nổi một môn hạ của người, hướng lão ra tức giận vô cùng quát lớn một tiếng, giờ cánh tay phải ra cách không điểm ống điếu một cái. một tôn hóa thấy đối phương hết lớn như vậy lại tưởng địch thể nào công giờ toàn lực dắt tấn công, nên y ngưng tay chuẩn bị. Vì thế hơi chậm một chút, ngờ đâu thế công đó của hướng lão ra lại quá gì khác thường. Y có vẻ ngạc nhiên không hiểu tại sao đối phương lại giờ thế võ như vậy. Ý chờ bóng ông điếu sắp điểm tới trước ngực mới cười nhạt một tiếng, rồi lách mình sang bên, đột nhiên giơ cánh tay phải ra nhanh như điện chấp nhằm ông điếu mà chụp. Nhưng Y có biết đâu, với thế võ đó, hướng lão ra đã có thể sử dụng được cả hư lẫn thực. Thấy địch thủ hơi trách sang một chút khi nào ông ta bỏ lỡ dịp may, vội dốt tả trưởng lên sử dụng ngũ âm trường pháp rất lợi hại của bài giáo nhằm đúng sau lưng của kẻ địch mà tuấn công luôn. Đồng thời ông ta trầm tay phải xuống Đưa ông điếu sang bên Để điểm hông phải của đối thủ Thế võ đó của hướng lão ra Biến đổi nhanh như điện chớp Mộc tôn hóa giờ tay ra bắt hụt một cái Đã kinh hãi thầm y biết mình đã lỡ cơ như vậy Để hở bụng và lưng cho địch thủ tấn công rồi y vội trầm tay phải xuống Định chặt ông điếu Còn người thì thuận thế xoay sang bên phải Chỉa hai ngón tay ra nhằm cổ tay trái của hướng lão ra đâm luôn Nhưng sự biến đổi của y Hình như hướng lão ra đều biết trước cả Người y quay sang bên phải tất nhiên là tránh được ngũ âm trường của đối thủ rồi Nhưng còn tay phải của y định chặt ông điếu Thì ông điếu của hường lão ra không tránh né Mà cứ đưa vào trong tay y Lúc ấy hai người đã sử dụng toàn lực Chỉ nghe kêu bụp một tiếng Mộc Tôn Hóa đã quên cái túi ở ông điếu Nên khi tay y chạm vào ông điếu Thì cái túi bay ngược đến Lúc ấy ngực của y đang bỏ trống Nên không sao tránh né kịp Đành phải vận nội công ra chống đỡ chỉ nghe kêu bụp một tiếng, cái túi thuốc đập trúng ngay vào giữa ngực của y. vô tình cư sĩ dù nội lực cao thâm đến đâu cũng thấy mặt mũi tối tăm thân hình loạn trọn. hường lão gia là người có tên tuổi lâu năm, tất nhiên không khi nào lại nhân lúc đối phương lâm nguy mà sát hại. ông ta đang định rút lui, thì bỗng nghe thấy một tiếng giống rất khẽ nhưng rất rùng rợn lọt vào tai, và một luồng trường phong mạnh khốn tả nhằm mặt y lớn áp tới. đồng thời ông ta thấy hai cái bóng người lần lượt nhảy tới theo. Phía hết đằng sau liền có tiếng quát tháo và có mấy người nhảy ra chống đỡ người kia. ít không cần đếm xỉa tới những người đó, chờ kình phong sắp tới gần mới dớ sóng trưởng lên để ngược lại. <cười> không ngờ môn hạ của bích là cung ở hải nam, lưng danh như vậy lại là những kẻ thi nhiều thắng ít. Đâu có trưởng lão vừa cười vừa nói như vậy, vì thấy cổ cửu dương chả cần đếm xỉa gì tới quy củ của giang hồ, thấy một tôn hóa lâm nguy là nhảy sổ ra tấn công hướng lão gia ngay độc cốt trưởng lão nói xong cũng nhảy ra giờ hữu trưởng ra chống đỡ đồng thời hướng lão gia cũng giờ hết toàn lực ra dồn vào sóng trưởng đẩy về phía trước. thế là độc cô trưởng lão hợp tác với hướng lão gia chống đỡ một trường của cổ cửu dương. trường phong của ba người là nội gia chân lực đã tu luyện mấy chục năm tất nhiên oai thế lợi hại khôn tả. một tiếng kêu bùng thực lớn như trời long đất lở nổi lên cổ cửu dương trong nhóm bích lạc tam tiên bị đẩy lùi về phía sau một bước người lảo ấy ra tài bác của Bích Lạc Tam Tiên cũng chỉ có vậy thôi. Hướng lão gia đẩy song cửa ra, rồi tay cầm ông điếu lên tiếng miềm mai như vậy. Vì đồ đệ của y là Miêu lão đại bị giết chết, đang tức giận không có chỗ phát tiết, bây giờ gặp dịp may dồn cả vào phái Hải Nam. Cổ Tiểu Dương vừa đứng vững quay lại nhìn thì thấy một Tôn Hóa đã uống thuốc đả thương của Bích Lạc cung rồi và hai mắt nhắm nghiền, tay phải đang ôm ngực vận công chữa thương. Y biết một tôn hóa không đến nỗi nguy hiểm liền lên tiếng bảo Tôn hóa còn cứ tình tâm điều thức để sư thúc giết chết lão già này đã rồi hãy nói chuyện sau Nói sau y múa phất trần xông lại nhắm đầu hướng lão già tấn công luôn Chỉ thấy hướng lão già cười nhạt một tiếng, dơ tay trái lên ném mạnh một cái Đã có mười mấy điểm sao lạnh nhắm mặt của cửu dương mà bay tới Và không có một tiếng động nào hết Cậu Cửu Dương cũng biết tiếng ngũ quỷ đinh của bài giáo đã lâu Nên y vội dơ phất trần phất mạnh một cái Ngũ quỷ đinh của hướng lão gia đều bị phất trần này cuốn mất hết Y liếc mắt nhìn bốn thiếu niên nam nữ đứng cách đó không xa Trong đó có hai người là thiên Mẫn và Trị Anh Y liền nghĩ ra một kế vội liềm mạnh phất trần về phía đó Mười mấy mũi đinh ngũ quỷ nhằm Trị Anh bay tới Phần Mẫn Trường Khánh, tổng trại chủ của bài giáo tay cầm một cái táng môn phấn Cây phướn làm bằng sắt nên có tiếng kêu con con Y múa cây phướn đó Vừa đón khoang lục giáp của phái Hải Nam Tấn công tới Hai người công lực ngang nhau Nên trận đấu rất kịch liệt Cách đó chừng 3-4 trường Thì Mã Tử An nhâm thọ Liên tay đấu với Ngưu Thiên Lai Hai người đấu với một mà vẫn đúng thế Sau vước tam quả phụ nhảy vào trợ chiến Mới giữ được mức thăng bằng Độc có trưởng lão xem xét tình thế Nhận thấy Hải Nam Tuy người nào người nấy võ nghệ cao siêu Nhưng bên mình vẫn có thể chống đỡ nổi Không đến nỗi mất sĩ diện Nên ông ta mới yên tâm Ông ta bốc thấy hướng lão ra Dùng ngút quỷ đinh ném cổ cửu dương Ngờ đâu cổ cửu dương lại dùng phất trần Bắt được hết những đinh đó Và còn xoay lại tấn công trộm bọn trị anh Vì vậy ông ta vội lên tiếng quát bảo: Giòn cô nương coi chừng ám khí Lúc ấy thì anh đang nắm tay Phụng Nhi Tiểu Kỳ và Nguyễn Kiều Nghiêu Đứng ở một bên Khẽ kể lại cho mọi người nghe Mình thâu dụng Phụng Nhi làm đồ đệ thế nào bố nghe độc cô trưởng lão quát bảo và trông thấy mười mấy điểm sao bạc bên tới Không kịp lôi phùng nhi tránh thoát thì đã thấy những mũi đinh đó bay đến cách mình ba thước đều rất cả xuống đất thì ra thiên vẫn đã dùng thái thanh cương khí dồn sang chống đỡ những mũi am khí ấy vui cha đạo sĩ này vô lý thực người ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi lại ngấm ngầm hạ độc thủ như vậy nguyễn kiều Nghiêu lên tiếng mắng chửi như vậy lúc ấy chị anh đã nổi giận Trợn ngược đôi lông mày lên khẽ nói kỳ tỷ Thì làm ơn trong hộ Phùng Nhi để muội ra dạy cho y một phép. Nói sao nàng đưa Phùng Nhi cho Tiểu Kỳ rồi nhảy sổ ra quát lớn. Yêu đạo Bích Lạc Cung hãy nếm thử phi châm của bốn cô nương. Nàng vừa nói vừa nhảy lên tay phải rút trường kiếm ra tay trái ném luôn một nắm huyền âm châm nhắm người cửu dương mà phi tới. Và trường kiếm ở tay phải của nàng đã sử dụng thế phần hòa hốt liễu nhằm phát trận của đạo sĩ nọ mà chém luôn. Hương Lão Gia mới đấu với cửu dương Mười Hiệp đã ngộ hiểm liên tiếp Và cảm thấy phất trần của đối phương cứng như gan Nặng như núi Khiến hai tay của Y cũng bị rung động đến tê tái Và ông Điếu cũng suýt rời khỏi tay Đang lúc ấy Đột nhiên bên tai có tiếng nói lanh lành Như tiếng chuông vàng vòng tới Hương Lão Gia xin lui về phía sau Để tiểu bối đối phó với yêu đạo này cho Y đã thấy áp lực của mình nhẹ hẳn Vội nhảy lui về phía sau Đình thần nhìn Mới hay người đó là chị Anh Liền nghĩ thầm nếu không nhờ huyền âm trâm của doãn côn nương có lẽ ta đã bị đánh bại rồi nhân lúc cửu dương đang mài gạt những mũi kim thì anh đã nhảy tới chém phất trận của y liền Cửu dương thấy con nhái họ doãn chỉ một thế kiếm đã gạt được phất trận của mình sang bên mà thay thế cho hướng lão ra trong lòng cũng phải kinh hãi thầm <cười> quả thực không nên khinh thường võ lâm trung nguyên con nhái này còn lợi hại hơn lão kia nhiều có lẽ y thị là môn hạ của bốn đại môn phái mới nổi lên cũng nên nhưng sao thế kiếm của nó còn bao hàm cả huyền cơ như vậy Y vội xoay phất trần thành nửa vòng và đẩy thế công lợi hại của Trì Anh ra ngoài. Trường kiếm và phất trần va chạm nhau, Trì Anh cảm thấy cánh tay phải tê tái và suýt tí nữa thì trường kiếm cũng bị hất rời khỏi tay. Cửu Dương thắng được nửa thế, liền múa phất trần thành nghìn sợi dây thép nhằm ngực Trì Anh mà điểm tới. Ngờ đâu, phất trần của y sắp đụng vào người của nàng thì chỉ thấy nàng kêu hừ một tiếng, người đã nhẹ nhàng như bông nhảy ra ngoài xa tránh được liền. Y ngạc nhiên nghĩ thầm: "Thần pháp gì lạ vậy?" Cửu Dương vừa suy nghĩ thì chị Anh đã nhảy tới trước cảnh múa kiếm tấn công luôn. Cửu Dương thấy mình là nhóm tam tiên của Bích Lạc Cung mà thắng không nổi một con nhãi ở Trung Nguyên thì tức giận khôn tả vội múa phát trần chống đỡ trường kiếm của đối phương. Y giờ tài bát tuyệt học đã trui luyện hàng mấy chục năm ra. Bốn mặt tám phương đều có hình bóng phát trần của y, kèm theo còn có tiếng kêu veo veo. Gặp cường định Trị Anh lại càng phấn chấn Giờ hết kiếm pháp của huyền âm ra đối địch Nàng lại sen lẫn môn khinh công Phi thủy vũ bộ vào Nên thế công của nàng vừa nhanh vừa lợi hại Làm cho cổ cửu dương cũng không biết đâu mà tấn công Hay là trông đỡ y đành phải đứng yên một chỗ Giờ hết công lực ra để bảo vệ lấy bổn thân trước Đồng thời y muốn xem cho kỹ thế công Và thân pháp của đối phương Để nghĩ cách phá giải Nhưng phi thủy vũ bộ của trị anh Bao hàm huyền cơ Nhất thời y nhận xét sao nổi Thân pháp của hai người càng đấu càng nhanh Khiến cho mọi người đứng xem quanh đó đều hoa mắt Và không sao phân biệt được ai là trì Anh Và ai là Cửu Dương nữa Mẫn Trường Khánh một mình đấu với lục giáp Y là người rất cẩn thận Và biết rõ đối phương rất lợi hại Nên chỉ mong giữ được khỏi thua Chứ không mong đắc thắng Y thủ rất kín, tha hồ khoáng lục giáp Tấn công như vũ bão mà vẫn không làm gì nổi Y Tuy vậy võ công của Y Vẫn kém lục giáp một mức Nên đấu thêm một hồi nữa Y đã lép vế liền Vì vậy càng đấu Thế công của đối phương càng mạnh và lợi hại thêm Khiến y cuống chân tay Không biết đâu mà tấn công chống đỡ nữa Y bảo thầm Ta là tổng trại chủ của bài giáo Nếu địch không nội đề tử thứ ba của phái Nam Hải Thì bài giáo còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa Dù có chết ta cũng phải đấu với y tới cùng Trường Khánh liền quát lớn một tiếng Mua cây phướn sông tới Nhờ sự mạo hiểm và thí mạng Nên y lại gỡ được thế quân bình trong chốc lát Lục giáp không ngờ đối phương liều lĩnh như thế Đành phải lùi bước tức thì Nhưng qua được ba thế công của Trường Khánh Ý đã định thần lại múa cây thức lượng thiên hỏa Thành một làn sáng bạc Nhằm đầu kẻ thịt mà đánh úp xuống Ôi cha Một tiếng cười thành thoát vừa ngọt ngào vừa hãi hùng Lọt vào tay lục giáp Chưa kịp nhìn kỹ Ý đã thấy khúc trì huyệt như bị kiến cắn Cánh tay tê tái không sao dùng được sức để đánh tiếp nữa Đồng thời cây thức sắt ở tay cũng rớt xuống đất Lúc ấy y mới biết mình đã bị người ta đánh lén Nên đã nhanh nhẹn nhảy lui về phía sau Muốn trường khánh đang nguy hiểm Bỗng thấy đối phương vứt khí giới xuống đất Nhảy lùi về phía sau Thì cũng ngạc nhiên vô cùng Vội quay nhìn về phía y Thấy Nguyễn Kiều Nghiêu đang nhìn mình mỉm cười Y mới biết nàng đang ngấm ngầm trợ giúp Tuy vậy y vẫn hổ thẹn mặt đỏ bừng Cho rằng nàng ra tay như vậy Không được minh bạch cho lắm người dùng ám khí đánh lén như vậy Mà cũng đòi xưng là anh hùng hào hán sao Có rồi thì lại đây đấu tiếp Thì ra lục giáp chỉ thấy tay tê tái thôi Chứ không bị thương gì cả Nên y vội nhặt cây thước lên Và thách thức Trường Khánh như vậy Đồng thời y cũng vừa xông lên Đã tấn công luôn ba thế một lúc Tay trái của y mạnh không kém gì tay phải Trường Khánh lớn tiếng cười Múa tán môn phướng xông lên đấu tiếp Cửu Dương là một trong tam tiên của Bích Lạc Cung Đối với một thiếu nữ 17-18 Đấu hàng trăm hiệp rồi Mà vẫn không sao thắng nổi Như vậy còn xưng hùng xưng bá ở Trung Nguyên làm sao được Y vừa lo âu vừa tức giận Tay múa trước phất trận lại càng mạnh thêm Nhưng y chậm hơn trước rất nhiều. Đủ thấy y đã dồn hết công lực vào môn khí giới đó. chị Anh tuy nhờ có thân hình nhẹ nhàng, kiếm pháp thần diệu, nhưng nàng chỉ có thể tìm những chỗ sơ hở mà tấn công, chứ không dám đấu thực sự. Nên nàng tránh nhiều hơn là công. Nàng cũng biết chỉ hơi vát đụng vào kinh phong của đối phương là bị bắn ra ngoài xa liền. Như vậy không chết cũng bị thương nặng nên nàng vẫn không dám đấu sắp lá cả. Nhưng nhảy nhót như thế mãi tất phải tốn sức. Nên trán nàng đã đổ mồ hôi Nàng cũng biết mình miễn cưỡng đối phó thôi Trước nội lực làm sao bằng đối thủ Lúc ấy tiểu kỳ đứng cạnh Thấy thân pháp và kiếm pháp của trì anh Lợi hại như vậy trong lòng không biết Nên mừng rỡ hay là ghen Dù sao nàng cũng nhận thấy anh hiền đệ Tức là anh hiền muội ngày nay với mình Liên can rất lớn Võ công nhân phẩm của nàng đều không kém mình Có một người bạn khuê các như vậy Tất nhiên là mừng chứ Nhưng mặt khác nàng lại lo âu Nàng ngạc nhiên quay lại bỗng thấy thiên vẫn Cứ chăm chú nhìn vào đấu trường Với vẻ mặt rất quan tâm Nàng nghĩ thầm Hừ, Anh muội hình như đã lép vế công ít thủ nhiều nguy Thấy tỷ anh lâm nguy Đột nhiên nàng quên hẳn chuyện ghen tuông Vội cho tay vào trong túi Lấy chiếc sáo ngọc ra khẽ dặn phụng nhi Cháu đứng đây một lát Để ta thay thế cho doãn cô nương Nói xong nàng vừa nhảy lên kêu gọi Anh hiền muội hãy để cho ngu tỷ Lính giáo lão đạo sĩ vài thế Trên Đại sảnh đột nhiên có tiếng sáo véo von và ánh sáng bạc lóe lên. Tiểu kỳ vừa nói dứt đã nhảy sổ tới mốt sáo tấn công luôn. Cửu dương vừa nghe tiếng sáo và thấy một làn ánh sáng bạc ở trên không bổ xuống. Đồng thời y lại nghe một tiếng rất thánh thoát hơn là tiếng sáo. Y giật mình kinh hãi, vội lui về phía sau nửa bước, định thần nhìn kỹ. Y không dám tin vào mắt của y nữa khi thấy một thiếu niên rất đẹp trai mặc áo xanh, đang đứng ở trước mặt hai nàng nọ. Y nghĩ thầm Nhạc Thiên Mẫn y tới đây hồi nào? Xin cổ đạo trưởng hãy ngừng tay. Thiên Mẫn mỉm cười đứng ở trước chắp tay chào mà nói như vậy. Cửu Dương tức giận vô cùng, liền dơ hữu trưởng lên dùng thế ngũ lôi oanh đình nhằm ba người trước mặt tấn công luôn. Thế này là thế lợi hại nhất của phái Hải Nam. Chỉ trong nháy mắt, tiếng sống, tiếng gió kêu ùm ùm như ẩn như hiện và năm luồng kinh lực mạnh khôn tả nhằm ba người tấn công tới. Khắc hẳn những thế trưởng hồi nãy, Người trong đại sảnh nghe tiếng của Phong Lôi trưởng đã lâu, bây giờ thấy người ra tay sử dụng trường pháp đó họ lại là cổ cửu dương người trong nhóm tam tiên của bích lạc cung, cho nên ai nấy đều im hơi lặng tiếng, trố mắt lên nhìn, lo dùm cho ba thanh niên kia. Vạn tổng linh thấy sứ đệ con gái cứng của mình bị trường phong mạnh như vũ bão của cửu dương tấn công, tuy biết mấy thanh niên này đủ sức bảo vệ lấy thân, nhưng trong lòng ông ta vẫn lo âu. Thuyền Mẫn vẫn đứng yên nhưng không dám coi thường, giơ tay phải lên. Vòng một vòng, ngấm ngầm vận thái thanh cương khí ra nghênh đón. Trưởng phong của hai người cách nhau hơn 5 trường, mọi người bỗng nghe có tiếng kêu bùng bùng bùng. Người nội công hơi kém, nghe những tiếng kêu đó, đầu óc đất choáng váng và khí huyết dạo rực liền. Khách sảnh ấy vững chắc như thế mà còn bị rung động cắt bụi bay mù mịt. Hai nơi kịch chiến nghe tiếng kêu đó cũng tự động ngừng tay lại, vì họ không biết chuyện xảy ra, nên cứ nhìn thẳng vào cổ Cửu Dương và Thiên Mẫn. Thiên Mẫn chống đỡ năm trường đó người chỉ hơi lảo đảo một chút thôi sắc mặt vẫn như thường còn Cửu Dương thì bị đẩy lùi về phía sau hai bước mới đứng yên được ít tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn Thiên Mẫn mỉm cười hỏi nhạc thiếu hiệp có tài ba như vậy Bần đạo muốn ấn chứng võ công không biết thiếu hiệp có chỉ giáo cho không Thiên Mẫn vừa cười vừa đáp cổ đạo trưởng cứ dạy bảo tiểu bối xin tuân lệnh Cửu Dương cười nhạt rồi ngồi xuống xếp bằng tròn dưới đất giơ tay chỉ. Tiểu kỳ trì anh, sợ lão đạo sĩ có mưu mô gì nên cứ đứng ở phía sau thiên vấn để đề phòng. Cửu dương làm giáp vẻ nghiêm nghị, nhắm nghiền mắt lại, vận càn thiên tam mội thần công ra. Đó là một buồn võ công vô thượng của Bích Lạc Cung. Chỉ thấy y vận khí một hồi, sắc mặt đỏ dần, trên đỉnh đầu còn có một luồng khói xanh như ngánh tụ thành đám, chứ không tan ra. Hai tay của y từ từ đưa lên, hai gan bàn tay đỏ như lửa và từ từ đẩy ra. Càn Thiên Tam Muội Thuần Công là một thứ thần công chân khí, luyện đến nơi đến chốn thì miệng có thể phun ra lửa được, lửa đó tức là Tam Muội chân hòa Đầu cô trưởng lão Vạn Tùng Linh thấy vậy mới biết Bích là cung Bích Lạc Tam Tiên nổi danh trong võ lâm không phải là vô lý. Cửu Dương từ từ đẩy hai bàn tay ra, liền có hai luồng hơi nóng như thiêu át tới. Khi luồng hơi nóng đó đi được 5, 6 thước thì bỗng ngưng lại không sao tiến được nữa, Cửu Dương liền giơ cả hai cánh tay lên, hai bàn tay đỏ như lửa của y, hơi rung động. Hình như y cố hết sức đẩy mà ngẫu nhiên gặp phải vật gì cản trở vậy. Lượng hơi đó càng lúc càng nóng thêm, khiến những người đứng xa đấu trường hơn tượng mà cũng cảm thấy nóng chịu không nổi. Ngoại thế này chưa ai được trông thấy bao giờ. Lạ thật, thiên vấn ngồi cách cửu dương có năm thước thôi mà không thấy chàng có vẻ nóng bức gì hết. Hình như có một bờ tường thật đã ngăn cản nên sức nóng không sao tới gần chàng được. Mọi người lại thấy chàng ngồi xếp bằng tròn, hai mắt nhắm nghiền, trông rất an nhàn. Chàng giỡn hữu trường lên trước ngực, bàn tay hướng về phía trước, tựa như đang đẩy nhưng không có vẻ gì là nguy khốn hết. Thái thanh cương khí là một môn nội công thường thừa của huyền công. Không như càn thiên tam mũi thần công cho nên không có tiếng và cũng không có điều gì đặc biệt. Như bàn tay đỏ hồng chẳng hạn nên người ngoài không sao biết được. cửu Dương đẩy hai luồng tam muội chân khí đi xa. Sức nóng của chân khí ấy đi đến nửa đường là bị cản trở không thể tiến lên được nữa nhưng không ai hiểu tại sao. Cửu Dương được bích lạc chân quân Chân truyền môn càn thiên tam muội thần công này Yên chí người trong Trung Nguyên Không ai định nổi Ngờ đâu vừa ra tay không lâu Y đã cảm thấy chỗ giữa hai người Hình như thúc đẩy tam muội chân khí của Y Lùi ra bên ngoài không sao tiến lên được nửa bước Y kinh hãi nghĩ thầm Chẳng lẽ chân khí của người này Là huyền môn chân khí của đạo gia Dù nội công của Y là huyền môn cương khí đi chăng nữa Nhưng Y tuổi trẻ như vậy Bởi không lâu Chắc công lực của Y không cao thâm cho lắm Bây giờ ta cứ tiếp tục tấn công y Chắc y không thể cầm cự được lâu đâu Thi thổ nội lực như vậy Người nào công lực hơn sẽ đắc thắng Cửu dương nghĩ tiếp Ta tu luyện mấy chục năm Nội công trả nhẽ không chống nổi y hay sao Nhưng y có ngờ đâu Thiên vẫn đã uống nửa hồ lô thiên phủ huyền chân Lúc này công lực của chàng cao thâm Tới mức không đo lường được Nghĩ tới đó cửu dương liền gắng sức Dồn thêm chân lực ra Ta mùi chân khí của y đột nhiên vọt lên mạnh hơn trước Y không huy động chân khí thì đôi bên còn ngồi yên được Nhưng Y vừa huy động một cái Đã thấy có sự phản ứng khác lạ liền Y liền cảm thấy bức tường vô hình của đối phương Đột nhiên có một tiềm lực mạnh vô cùng xuyên đẩy bật chân khí của Y bắn ngược trở về Cũng may thiên mẫn hình như Chỉ đẩy một cái rồi lại thôi ngay Chứ không thừa cơ phản công lại Bằng không chân khí thể nào cũng bị phản chấn Hậu quả không thể tưởng tượng được Cửu dương hiểu biết ngay liền nghĩ Đối phương tuổi tuy hách còn trẻ Nhưng công lực hơn ta nhiều Nếu cứ tiêu ham như thế này mãi Ta chỉ mang nhục thôi Chưa biết chừng còn bị toi mạng nữa là khác Tuy muốn như vậy Nhưng cuộc đấu nội lực Nếu có một bên không chịu thâu tay Thì bên kia muốn thâu cũng không được Vì thế y nóng lòng suốt ruột vô cùng Và càng chăm chú vào hai bàn tay thôi Mồ hôi ở trên trán của y cứ nhỏ xuống như tắm Bọn đệ tử của phái Hải Nam Thấy tam sư phụ của chúng như thế Đều sợ hãi nhìn nhau mặt biến sắc Cổ đạo trưởng công lực rất thông hậu Sao lại địch không đổi thiếu niên kia? Cổ đạo trưởng Trận này chúng ta không ai thua cả Vậy xin đạo trưởng thâu tay đi Thấy thiên mẫn nói như vậy cửu dương vận khí thử xem Mới hay đối phương đã thâu cương khí về rồi Nên y cũng vội thâu ngay chân khí lại Rồi dùng tay áo lau chửi mồ hôi Từ từ đứng dậy với mặt hồ thẹn khôn tả, Đứng gần người ra Nhìn thiên mẫn một lát Sau mới gượng cười nói Nhạc thiếu hiệp là người có võ công tuyệt thế Bần đạo xin bái phục Nhưng bần đạo còn có một trò chơi nho nhỏ này mong Thiếu Hiệp chỉ giáo cho Ý không đợi thiền vẫn trả lời Đã giờ phất trần lên Nhìn bọn mộc tôn hóa ba người khẽ phất một cái Hình như đã được huấn luyện từ trước rồi Nên bọn kia vội vàng lui về phía sau ba trường Đứng hàng chữ nhất Và vẻ mặt rất căng thẳng Mọi người đoán chắc lão đạo sĩ Bài trần hồ thẹn quá hóa giận Định giờ trò gì ra trả thù cũng nên Cửu dương mặt xám xịt Mồm cười khỉnh Rồi bỗng phất tay áo một cái trong tay áo của y có những cái bóng đen nho nhỏ bay ra và nhắm đầu thiên vẫn mà bay tới. thủy anh đứng bên phải thiên vẫn trông thấy bọn người của phái hải nam đều nhảy về phía sau cửa dương liền bảo thầm đôi mắt của đạo sĩ này không được đường hoàng chắc y định dở mưu mô gì ra ám hại mất đại ca cũng nên. vì thế nàng chú ý cửa dương vừa thấy y giơ tay áo lên khẽ phất một cái đã có một vật gì rất nhỏ bay ra nàng liền nhìn kỹ và hoàng sợ đến mất cả hồn vía. thì ra Đạo sĩ ấy không quản ngại gì thiên hạ trời rùa, đã sử dụng vật mà chính sư phụ của y cũng không dám dùng tới để đối phó với thiên mẫn. Nàng vội đẩy lui thiên mẫn một cái và kinh hãi la lên. Mẫn đại ca, mau rút lui, đó là bích diểm âm lôi. Bích diểm âm lôi tuy chưa ai thấy qua, nhưng mọi người đều biết hết, đó là một thứ ám khí độc nhất võ lâm. Mọi người thích chỉ anh nói như vậy, ai nấy đều hoàng sợ đến biến sắc mặt. Ở trên núi Vân Vũ, Thiên Mẫn đã được trông thấy loài áo khí này lúc nó nổ lợi hại như thế nào rồi, nên kinh hãi vô cùng. Chàng vội ngầm vận thái thanh cương khí để bảo vệ thân mình và hai người phía sau. Lúc ấy, Bích Diệm âm lôi đã bay tới chỗ cách đầu ba người độ bầy tám thức. Nhưng hình như hạt ấy va chạm phải vật gì nên cứ lơ lửng ở trên đó chứ không sao xuống được và nó cứ quay lông lốc hoài. Thiên Mẫn nổi giận quát lớn. Cổ đạo trưởng nghe nói tôn sư Bích Lạc Trân Quân suốt đời chỉ luyện được có chín hạt thôi. Năm xưa khi ở núi Thái Sơn luận kiếm Ông ta chỉ chót nổ thừa có một hạt Còn từ đó trở đi Ông ta không hề nhìn tới bao giờ Đạo trưởng là người của Bích Lạc Cung Đáng lẽ phải tuân theo sự dạy bảo của sư phụ Mà không nên sử dụng loại ám khí mới phải Đạo trưởng với mẫu không có thâm thù đại hận gì Sao lại giờ ám khí ác độc này ra để đối phó Chẳng lẽ đạo trưởng không sợ Khi về tới Bích Lạc Cung Bị tôn sư khiển trách hay sao Lúc ấy cửu dương đắt nổi lòng hung Không còn nghĩ đến lợi hại cả mồm cười khỉnh hai tay cứ đập liên tiếp để thúc giục bích diệm âm lôi rất xuống. nhưng am khí đó không nghe lời chỉ huy. trái lại, lúc này am khí đã mất hết sức xoay chuyển nên cứ đứng yên ở trên không. y không sao thâu lại được bích diệm âm lôi và cũng không thúc giục được nó rất xuống bên dưới, nên càng tức giận kêu hử một tiếng. rồi phát mạnh tay áo một cái nữa, lại có hai hạt âm lôi bay ra, một trái bay thẳng, một trái bay chéo nhằm mặt đất chỗ cách ba người đứng mấy thước mà rất xuống. Y ra tay như vậy để cho Thiên Mẫn lo được đầu Không lo được ngực và dưới chân Trong ba trái âm lôi đó ý chỉ cần một trái nổ là người đứng cách đó Năm ba mươi trường đều tan xương nát thịt ngay Dù Thiên Mẫn có công lực cao cường đến đâu Cũng không sao chống đỡ nổi Cổ đạo trường đã bất tỉnh như vậy Tại hạ đành phải thâu nó lại vậy Thiên Mẫn hầm hực nói như vậy Tay phải bỗng vẫy một cái Giờ môn tung hàng cầm long ra Hai trái âm lôi nọ đột nhiên bay thẳng cả vào trong tay của chàng Rồi chàng lại dơ tay, khẽ vẫy một cái. Hạt âm lôi ở trên đầu cũng từ từ rất sướng. Cô cửu dương sắc mặt nhợt nhạt quát lớn. Thế ra giết hai đệ tử khuất tùy hoa của Bích Lạc Cung. Lấy Bích Diệm âm lôi cũng là nhà thiếu hiệp. Tự nhận là môn hạ của con luôn. Một danh môn chính phái ra tay làm cả được. Hôm nay bần đạo hãy tạm từ biệt. Rồi Bích Lạc Cung sẽ có người tới đây kiếm thiếu hiệp thanh toán món nợ ấy. Thiền Mẫn thấy đạo sĩ vua khống cho mình như vậy trợn ngược đôi lông mày quát mắng, qu Môn hạ của quý giáo trên đường cái quan ở tỉnh Hồ Nam Bị người ta ám hại chết Đạo trưởng lại vu khống cho nhạc mỗ giết hại Cũng may vừa rồi đã chứng minh kẻ phóng độc đó là người khác Bây giờ cổ đạo trưởng lại vu khống cho nhạc mỗ lấy trộm bích diệp âm lôi <cười> Phải biết nhạc mỗ chỉ muốn dẹp yên câu chuyện Không muốn lôi thôi đó thôi Chứ không phải là nhạc mỗ sợ ai đâu Môn hạ của bích là cung bị trúng độc chết Là do người khác ám hại Điều đó bần đạo không hay tới Nhưng còn nữ đệ tử thứ ba của bổn môn là Khuất Thủy Hoa. Đem theo bích diện âm lôi ở trong người Nếu không phải nhạc thiết hiệp ra tay Thì ai giết nào Tùng Linh thấy chuyện này chưa xong Đã xảy ra chuyện khác Tiểu sư đệ của mình hay còn ít tuổi Tính tỉnh nóng này Nếu đôi bên nói đi Nói lại Thế nào cũng gây nên thủ oán Vì vậy sau này người của phái cô Luân Sẽ bị phiền phức Ông ta vội tiến lên một bước Chắp tay chào cửu dương và nói Việc của cổ đạo trưởng vừa rồi Vừa nói có liên quan đến tệ sư đệ Không biết việc đó do đâu mà nên Xin cho biết rõ Cô Cửu Dương cười nhạt, và Đại Hiệp chỉ cần hỏi lệnh sư đề là biết liền. Trị Anh đứng cạnh đó đã không sao chịu nổi liền xem lời nói. Dù có giết chết môn hạo của Bích Lạc Cung đi chăng nữa, cũng không phải là chuyện tài đình gì. Những thì phi phải trái thế nào cũng phải nói cho mọi người nghe mới được. Cô Cửu Dương lại cười nhàn một tiếng nói với một tôn hóa rằng, Người cứ nói cho họ nghe đi. Vô tình cư sĩ vâng lệnh tiến lên một bước nói, Khuất Sư Mũi ở trong cung là người ít tuổi nhất Xưa nay không bước chân ra ngoài Hải Nam bao giờ Chỉ vì tuổi trẻ hiếu kỳ Mà nàng xin phép Đại Sư Phụ Đại Sư Phụ của y là lão đại Của nhóm Bích Lạc Tam Tiên Tên là Nguyễn Hư Rồi cùng Nam Hải Nhan Tân Khang Đi Thần Châu Chị Anh vội hỏi lúc ấy là hồi nào Vô tình cư sĩ đáp Vào tháng 1 năm ngoái Chị Anh lại tiếp Tháng 1 năm ngoái mất đại ca còn ở trên núi Cửa Hoa Các người vu oan cho huynh ấy sao vô tình cư sĩ trợn mắt nhìn nàng nhưng tiếp tục nói lúc đi đại sư phụ còn chưa yên tâm đưa cho cô ta một viên bích diệp âm lôi để phòng thân chị anh lại hỏi bích lạc chân quân chỉ luyện có chín trái bích diệp âm lôi thôi và coi là vật rất quý giá chẳng nhẽ lại tặng cho người ta một cách dễ dàng như vậy ư những hạt đó là của ba vị ân sư tự luyện nếu là những trái của sư tổ luyện thì sức nổ còn mạnh gấp đôi ba lần tần sư đệ với thất sư muội đi đến thiên châu vì phải mua thần xa Tần Sư Đệ đi một mình vào các thôn quê, còn lại để Thất Sư Muội ở trong khách điểm. Ngờ đâu khi Tần Sư Đệ về tới khách điểm thì Thất Sư Muội đã bị người ta giết chết, vật trái bích diễm âm lôi của nàng cũng đã bị hung thủ trộm mất. Nơi tới đó, y đưa mắt nhìn Thiên Vân và Trì Anh rồi tiếp. "Sau trà mới biết có hai thư sinh, à không, một nữ cải nam trang ở cùng trong khách điểm ấy, sáng sớm ngày hôm sau chúng cưỡi ngựa đi về phía tây." Trì Anh thấy Mộc Tôn Hoan nói vậy, mặt đỏ bừng, dần giữ hỏi lại: sao người biết đó là hai người bọn ta? đối nam nữ ấy có điều gì đặc biệt không? vô tình cư sĩ gật đầu đáp, tất nhiên là phải có dấu hiệu chứ. người đàn ông cưỡi con ngựa trắng toát cả hai con đều là ngựa tốt. chị anh sực nghĩ ra một chuyện liền đưa mắt nhìn ngọc diệm thiên hồ, tao hồ ly cũng đang nhếch mép cười nhìn nàng với thiên mẫn nàng lẩm bẩm nói, đúng là con quỷ này đi với tên đàn ông khốn nạn nào rồi. trúc tam lập bỗng hỏi. Có phải con ngựa lông đỏ bơm rất dài và lông ở thân nó rất quan có phải không? Vô tình cư sĩ dùng dòng mũi kêu hử một tiếng rồi nói tiếp. Tần sư đệ thấy sư muội đột nhiên bị giết thảm khốc như vậy, liền truyền tin về Bích Lạc Cung bằng chim bổ câu. Đại sư muội đọc xong, tức giận vô cùng. Liền phái Nghiêu Thiên Lai dẫn mấy đệ tử đến Hồ Nam để điều tra tại chỗ. Lúc ấy vừa gặp nhạc thiếu hiệp với dẫn cô nương ở phía Tây về tới. Còn những việc sao như thế nào thì mọi người đã biết rõ cả rồi chỉ anh nghe một tôn hóa kể xong bụng bảo dạ rằng thế ra người của phái hải nam tới nhiều như vậy là để điều tra về cái chết thất sương muội của chúng và xem kẻ nào đã lấy trộm trái bích Diệm âm lôi ờ phải rồi độc cô bà đất trao một trái bích diệp âm lôi cho ta đem đi giết hại thạch mù mụ là gì chẳng biết trái âm lôi ấy có phải là của khuất thủy hoa đã mất không nghe tới đó nàng ta định lên tiếng thì ngọc diện tiên hồ nguyễn kiều nghiêu kiều điệu bước tới đưa mắt tống tình thiên vẫn mồm tùm tỉm cười liếc một tôn hóa. Chà, thế mà các người còn nói là ở Bích Lạc Cung mà ra. Việc nhỏ mọn như vậy mà cũng không điều tra nổi. Nếu việc này không liên quan đến chàng ấy thì không bao giờ tôi chịu nói để cho các người biết đâu. Nói tới chữ chàng ấy nàng lại liếc mắt nhìn Thiên Mẫn lẳng lơ nói tiếp. Mẫn đại ca, chính tiểu muội đất tận mắt trong thấy việc này. Đại ca bảo có nên nói ra cho bọn họ nghe không? Thiên Mẫn vừa cười vừa đáp. Nếu Nguyễn Cô Nương biết rõ chuyện ấy thì cũng nên nói ra để cho mọi người biết. Ngọc Diện Tiên Hồ thấy Thiên Mẫn vừa nhìn mình vừa tủm tỉm cười, nàng khoan khoái vô cùng, quay lại cười nói với cổ cửu dương và mộc tôn hóa. Ngược Thiên Lai cùng Lý Khuê, Tần Khang tới Hồ Nam điều tra về cái chết của khuất cô nương, thì vừa gặp nhà công tử với doãn sứ tỷ ở Quý Châu về, nên họ mới nghi ngờ hai thanh niên là đôi nam nữ ở trọ trong khách đếm ngày nọ có phải không? Nhưng hai người này có kếp một con ngựa trắng và một con ngựa đỏ đâu. Nói thực cho các người biết, kẻ già dạng nam trang cưới ngựa trắng và cùng ở chung khách sạn với khuất cô nương bữa đó chính là tiểu muội đây. Các người không tin thì cứ thử nhìn ra ngoài sân xem, con ngựa trắng còn đứng ở đó. Có thể nói cái chết của khuất cô nương thì ngoài tiểu muội ra, không còn có người thứ hai hay biết. Tam Lập vội lên tiếng nói, Vậy người cưới ngựa đỏ đi cùng với cô nương là ai? Muốn lấy lòng thiên mẫn, Ngọc Diện Tiên Hổ mới chứng minh như vậy. Nàng biết nếu nói đến con ngựa xích long, Thì thể nào cũng liên quan đến thần Long Lệnh Và nàng cũng bị rắc rối lôi thôi Nàng cố hết sức tránh không nói tới con ngựa đỏ Nhưng những người có mặt tại đây Đều là những tay giang hồ lao luyện Chứ có phải là hạng tầm thường đâu Nghe Tam Lập hỏi như vậy nàng ta lo ơ vô cùng Lại thấy cửu Dương và Mộc Tôn Hóa Đang nhìn mình vẻ mặt lạnh lùng Và hình như bán tín bán nghi Nên nàng mấp máy môi hồi lâu Mới nũng niệu nói Chẳng hay các người có muốn nghe tôi nói hay không Nàng nói như thế hiển nhiên là không thích người ta át giọng mình cửu Dương lườm Tam lập một cái Rồi ngào nghĩa nói Cô nương cứ nói tiếp đi mặc kệ họ Tam Lâm thấy y khinh miệt mình như vậy Tức giận vô cùng vội quát lớn Cô nương kìa Nếu không nói rõ người cưỡi con xích long cầu ấy là ai Lão Phu sẽ phế cô liệt Nói sau y giơ tay phải lên Nhắm vai trái của Ngọc Diện Tiên Hồ chụp tới Nguyễn Kiều nghiệu Không ngờ Tam Lâm lại ra tay nhanh như vậy Thất kinh la lớn một tiếng Loàng trọng lưu lại về phía sau Và ngã ngay vào lòng thiên mẫn, thở hồn hền Người mềm mại như không có hơi sức vậy Mọi người thấy thiên mẫn bỗng nhiên được ôm mỹ nhân như vậy Đã có một số người thèm thường diễm phúc đó Trái lại, thiên mẫn hồ thẹn đến mặt đỏ bừng Chân tay cuốn quyết, vội đỡ nàng dậy Không ngờ chàng vô ý đụng phải hai trái tuyết lê ở trước ngực nàng Chàng lại càng cuốn quyết thêm Ngọc Diện Tiên Hồ cảm thấy tái tê mê mẩn Trong lòng mừng rỡ khôn tà lại hiểu lầm rằng Thiên Mẫn là người lẳng lơ, nên nàng kêu ư ử mấy tiếng, lại càng tỏ ra yếu ớt, cần phải có người đỡ đần thêm. Một mặt nàng liếc nhìn trồm Thiên Mẫn và khẽ nói: "Cảm ơn Mẫn đại ca nhé." Tiếng nói của nàng rất khẽ, chỉ có một mình Thiên Mẫn nghe mà thôi, nhưng tỷ anh là sư tỷ của nàng, sao lại không biết rõ tính nét của nàng? Vì thế tỷ anh mới nhảy lại đỡ nàng dậy và hỏi: "Sư muội có bị trường phong của lão gia họ Trúc quét trúng không?" Kiều Nghiêu vội đáp: "Không, không việc gì cả." tiểu muội bị trường phong của lão già bất tử ấy quét trúng thực nhưng không việc gì. Nàng đợi tới đó thấy tỷ anh mặt vanh váo trong lòng tức giận vô cùng. <cười> Chờ nhẽ y là của riêng tỷ hay sao? Được, đã thế muội cho tỷ biết thủ đoạn của Ngọc Diện tiên Hồ này. Nàng làm ra bộ câu mày đứng dậy vốt tóc. Đằng kia Tam Lập và vô tình cư sĩ đang trợn tròn mắt nhìn nhau. Thì ra lúc Tam Lập ra tay, vô tình cư sĩ đã đề phòng rồi. Thấy đối phương vừa phát động y đã giơ tay ra gạt luôn. Hai người đều là cao thủ hạng nhất trên giang hồ, thần pháp nhanh khôn tả. Mọi người chỉ nghe buộc một tiếng, tay của hai người đã đụng vào nhau liền. Cả hai đều ngang tài không ai hơn ai kém. Nhưng dù sao, nội lực của tam Lập vẫn thâm hợp hơn một chút, nên bề ngoài ai cũng trông thấy đôi bên hỏa nhau. Nhưng thực sự, vô tình cư sĩ đã thấy cánh tay của mình tê tái rồi. Còn tam Lập cũng cảm thấy năm ngón tay của mình tựa như chộp vào sắt đá vậy. Hai người đều lùi về phía sau ngay, không ai dám ra tay tấn công tiếp. Cửu Dương nhìn Ngọc Diện tiến Hồ và nói: Cô nương mục kích tiểu đồ bị giết như thế nào? Làm ơn cho lão biết rõ chuyện đó đi. Nguyễn Kiều Ngưu thấy Cửu Dương lại nói một cách dịu dàng và lễ phép như vậy, liền tủm tỉm cười. Chúng tôi thường lệnh sư tôn đến núi sắt nhĩ oa, khi qua thiên châu vào ở trọ khách điểm mới gặp một thiếu nữ rất xinh đẹp và kinh công cũng cao siêu, nhưng có lẽ nàng mới bước chân vào giang hồ nên kém kinh nghiệm như một đứa trẻ mới vào đời vậy. Sao tự bảo cho tôi hay nàng ở Hải Nam tới, họ khuất. Sứ ca của nàng bận đi mua chu sa Nên để nàng ở lại đó một mình Tôi đoán chắc là đệ tử của Bích Lạc Cung Cho nên mới để ý Người của Bích Lạc Cung ít đi lại ở Trung Nguyên Thực Nhưng người trên giang hồ nhắc đến tên Hải Nam Bích Lạc Cung Thì ai ai cũng đều biết Cửu Dương thấy nàng có vẻ khen ngợi Bích Lạc Cung như vậy Gật đầu liên tiếp Mồm tùm tìm cười có vẻ đắc chí. Có lẽ từ lúc y xuống đến giờ Y xuất hiện đến giờ Lần đầu tiên người ta mới thấy mặt y tươi như vậy Ngọc Duyền tiên Hồ tiếp Một lát sau, tôi ngẫu nhiên phát hiện ở dưới phố có một thiếu niên áo xanh ngừng đầu lên nhìn luôn luôn và cứ đi đi lại lại ở bên dưới hỏi. Tôi biết thiếu niên đó thể nào cũng là những kẻ hái hoa dâm tặc của giới hắc đạo Nơi tới đó, thấy cửu dương đưa mắt nhìn thiên mẫn và kêu hử một tiếng. Nàng vội nhìn lại thiên mẫn mặc áo dài xanh nên nàng mới biết đạo sĩ nào hiểu lầm. Nàng vội biện bạch hộ thiên mẫn ngay. Ai bảo là vẫn đại ca nào? Người ấy tuổi chừng 24-25 mặt trắng trèo nhưng gầy còm. Lúc nào cũng mắt la mày lét đều giả hết sức Vừa thoáng trông thấy đã biết y là người tồi bại rồi Nàng lại liếc nhìn thiên mẫn một cái Hình như muốn nói Chỉ có mẫn đại ca mới là người tử tế đáng yêu thôi Nghĩ đoạn nàng lại tiếp Tối hôm đấy tôi để ý chờ đến canh hai Mà cũng không thấy đồng tính gì Không tin tên dâm đặc đó lại chịu buông tha như vậy Tôi bèn rón rén tới trước cửa sổ của khuất cô nương nhìn vào bên trong Ôi cha bên trong có tiếng động khó nghe quá thì ra khuất cô nương đã bị tên dâm đặc ấy dày vò rồi. nói tới đó nàng bẽn lẽn mặt đỏ bừng, cửu dương tức giận đến nỗi mặt vàng khè, ngọc diện tiễn hồ lại nói tiếp: mấy lần tôi định ra tay nhưng sau tôi nghĩ lại, bích là cung ngoài trận võ lâm, tất nhiên thế nào cũng có người tìm kiếm đối phương để trả thù, vì vậy tôi không can thiệp nữa mà trở về phòng ngủ. lúc ấy mọi người đều lắng tai nghe kiều nghiêu kể chuyện, chỉ có tam lập là hâm hực muốn biết tên cưỡi xích long câu đi cùng với nàng là ai. Vì kẻ ấy chính là kẻ thù đã giết cháu mình Ngọc Duyên Tiến Hồ nhìn Tam Lập mỉm cười nói tiếp Nhưng sau khi về phòng Không hiểu tại sao trong lòng tôi cứ bứt dứt không yên tâm Tôi lại rủ đồng bọn đi tới trước phòng khuất cô nương Có thêm người đi cùng Thì dù địch thủ có mạnh hơn tôi Tôi cũng đỡ lo hơn Đồng bọn của cô có phải là người cưới con ngựa đỏ đó không Kiều Nghiêu cười khanh khách thấp Tuyên bố hỏi kỳ cục thực Tôi đã trả nói là hai chúng tôi đi đến núi Sát Nhĩ Oa có việc là gì Tất nhiên người đó là bằng hữu Thôi đừng có phá bĩnh nữa để tôi kể nốt cho mọi người nghe Lúc ấy tôi bảo người đồng bọn Nằm ở trên mái nhà Còn tôi ron rén đi tới trước cửa sổ Bỗng nghe bên trong có tiếng người nói chuyện Tôi tưởng khuất cô nương với người đó quen nhau từ trước Vừa rồi hai người đùa dẫn với nhau Bây giờ âu yếm Cũng may vừa rồi tôi không lỗ mãng ra tay Bằng không có phải là mắc cỡ với họ không Tôi vừa quay mình định đi Bỗng nghe thấy tiếng nói của hai người đều là đàn ông cả Chứ không phải là một nam một nữ Đang tình tự với nhau Tôi nghe chúng nói Sao sư huynh lại ác độc vậy? Vừa sung sướng xong đã giết chết nàng rồi. Sư huynh xem, người sư huynh còn dính đầy máu hôi kia kìa. Nghe lời nói ấy, tôi dùng mình kinh hãi, mới biết khuất cô nương đã bị giết hại. Tôi nhìn qua khay cửa sổ thấy khuất cô nương đang nằm trần truồng ở trên chăn. cô bị chém một dao, máu tươi còn phun ra không ngừng. Ha, tôi đã tới chậm một bước. Tôi thấy hai đại hán trung niên thân hình bé nhỏ và gầy gò, một tên mặt hướng vào bên trong nên tôi không trông thấy rõ. Tên đó có lẽ là người vừa nói. Lúc ấy. Y đang cài khuy áo, còn tên nữa mặt hơi vàng, trông rất đều cắn. Y trả lời tên kia rằng, sư đệ đừng có hồ đồ như thế, có lẽ con nhỏ này bị mắc hỡm tiểu tử kia rồi. Tên ấy thỏa mãn xong trước khi đi đã cho cô bé người thuốc giải mê. Nên cô bé mới tỉnh chóng như vậy, sư đệ không nghe thấy nó nói nó là đệ tử của Bích là cung là gì. Nếu để cho nó thức tỉnh hẳn, hai huynh đệ mình làm sao định rồi? Lúc ấy có phải chúng ta chết mà còn mang tội với tiểu tử nọ không? Tên kia không biết có phải là ghen tức không Chỉ thấy ý hầm hực nói tiếp Tiểu tử nọ khả ố thực Lần sau bắt gặp Thế nào đệ cúc đâm thủ ngực nó mới thôi Hay gì sư đệ phải tức giận như vậy Sư đệ không thấy Kinh công của người ta cao siêu tột bậc hay sao Huynh đệ chúng mình có luyện tập thêm 10 năm Cũng chưa chắc định rồi Hả? Sư đệ lần này chúng mình ở xa tới Định lên núi ô mông để học hỏi thêm võ nghệ Ngờ đâu chưa gặp lão quái Đã bị hai tiểu cầu đánh đuổi Chúng định đi Hải Nam Thì lại xảy ra chuyện này thế là xong tôi giờ trả đi tính bê gái của sư đệ phải sửa đổi đi mới được tôi đang lắng tai nghe bỗng lửa chân giấm mạnh quá kêu đánh cách một tiếng hai tên giặc ấy vội thổi tắt ngọn đèn rồi chúng nhảy ra cửa sổ luôn tôi lại tưởng chúng chỉ là những bọn giặc có hạng ngũ môn không ngờ kinh công của chúng cũng chẳng kém cỏi lắm người đồng bọn tôi liền tặng cho chúng năm mũi mai hoa toàn tôi cũng đuổi theo ngay vạn tòng linh nghe nói tới đó bỗng xen lời hỏi Cái gì? Người đồng bọn của cô sử dụng mai hoa toàn ư Quý vị nên rõ mai hoa toàn là một thứ ám khí ném ra một cái nằm mũi cùng phi ra một lúc Trông như bông hoa mai vậy Phạm vi càng lớn rộng kẻ địch lại càng không sao tránh nổi Mận ám khí này đã làm cho vạn tùng linh nổi danh năm xưa Ngoài ông ta ra trên giang hồ chưa có người thứ hai biết dùng Ngọc diện tiên Hồ biết mình đã lỡ lời vội đảo đôi người một vòng Nàng làm ra vẻ rất thản nhiên gật đầu Cái bóng đen ấy liền rất xuống ngay Hà, cái bóng đen đó là một bộ áo chứ không phải là người. Hai tên giặc ấy già hòa thực đã leo qua cửa sổ lèn trốn mất. Cửu Dương nghe nói tới đó sầm nét mặt lại lớn giọng hỏi. Lời nói của cô nương có thử không? Làm giác bộ hờn dỗi, Ngọc Duyên tiên hồ chổ môi đắp. Ơi chà, lão tuyên bối làm như quan lớn phạm nhân vậy. Việc gì mà tôi phải đặt điều để lừa dối các người? Ngày thường, Cửu Dương là người rất đào mạo nhưng đứng trước hồ ly tinh lẳng lơ này thì cũng phải động lòng khôn nỗi trước mặt các môn hạ đệ tử Y đâu dám để mất danh tiếng như vậy Cho nên y cao mày lại hỏi tiếp Nếu vậy cô nương có biết lai lịch của chàng ta không? Nếu tôi biết rõ lai lịch của tên giặc hạ ngũ môn ấy Với thanh niên áo xanh kia Thì tôi đã sớm nói tên tuổi của chúng ra rồi Vô tình cử sĩ xem lời Bằng hữu giang hồ nhất là tình nghĩa Cô nương đã bảo chuyện đó là sự thực Xin cô nương cho biết quý danh là gì Ngọc diện Tiên Hồ chỉ tay vào mũi cười khanh khách Tôi ấy à? Không dám, tôi chưa có tên tuổi gì trên giang hồ cả. Nhưng ai ai cũng biết trong huyền âm giáo có một tiểu tốt Nguyễn Kiều Nghiêu xưa nay chỉ nói một là một hay là hai. Cô cửu Dương thấy nàng trả lời như vậy bụng bảo dạ rằng. Thế ra nàng không phải là người của tứ đại môn phái, nhưng huyền âm giáo cũng không phải là một môn phái thường. Sau khi đối với Thiên Mẫn, tùy Anh và Tiểu Kỳ, không, y không dám khinh thường các đại môn phái trung nguyên như trước nữa, nên mới gật đầu nói tiếp. Nguyễn Cô Nương là môn hạ của huyền âm giáo Tất nhiên bần đạo phải tin Và thế nào Bích là Cung cũng không tha chết cho ba tên giặc ấy Tới lúc đó Mong Nguyễn Cô Nương chứng kiến hộ thấy mình đã giải được nối oan cho thiên mẫn Và doán sứ Tỷ, Nguyễn Kiều Nghiêu mừng rỡ vô cùng hấn hở Liếc nhìn thiên mẫn rồi đắp Lẽ dĩ nhiên lúc ấy đạo trường chỉ cần Gửi tin tới là tôi sẽ đến đó ngay Kiều Dương mỉm cười gật đầu Y bỗng sầm nét mặt lại nhìn thẳng vào mặt thiên mẫn Trầm giọng nói. Đêm nay bần đạo tự nhận đã thua nhạc Thiếu Hiệp Nếu ba vị có chân tài thực học thực Bích là cung chúng tôi Lúc nào cũng cung kính nghênh đón đại giá Không biết Thiếu Hiệp có vui lòng giáng lâm cho không Thiên Mẫn lớn tiếng cười và đáp tại hạ đã thâu Ba trái bích diệm âm lôi của cổ đạo trưởng Tất nhiên thế nào cũng phải thân hành đem đến Bích là cung trao trả mới được Muộn thì ba năm, sớm thì một năm Họ nhạc này thế nào cũng tới hải năm Tiểu kỳ đột nhiên cười nhạt <cười> Bích là cung là tà mác ngoại đạo có tài ba gì đâu mà người trung nguyên này phải sợ. Đạo sĩ cứ về nói cho Bích lạc chân quân biết, bảo tây không động có người muốn đấu với y đây. Thấy Tiểu Kỳ nói như vậy, Kiều Dương tức muốn vỡ bụng. Sau nghe nói tới ba chữ tây không động, lại thấy nàng cầm cây sáo lục ngọc, y biến sắc mặt, dùng dòng mũi kêu hử một tiếng, quay lại chào độc cô trưởng lão, hướng lão ra vạn tổng linh và túc tam lập rồi nói: chẳng hay bốn vị có đi cùng nhạc thiếu hiệp giáng lâm Bích lạc cung không? Bần đạo lúc nào cũng chân thành hoàn nghênh. Tam lập đang tức giận lại nghe đối phương hỏi như thế, liền cười. Bích là cung không dò nạt được ai đâu. Nhạc thiếu hiệp bao giờ đi phó ước. Lúc đó thể nào cũng có mặt tam lập này. đầu cô trưởng lão cười ha hả đỡ lời. Dù cổ đạo trưởng không mời, bài giáo chúng tôi thể nào cũng phải đến Bích là cung. Chứ không khi nào bài giáo lại chịu để cho mười mấy môn hạ bị chết oan chết uổng như vậy. Độc cô phong này thế nào cũng đặc biệt tới bái sơn. Cửu dương lạnh lùng đáp Như vậy rất hay, nhưng bần đã phải nhắc nhở quý vị trước. Tới bích là công rồi, các vị chỉ có đi chứ không có về được đâu. Nên mong quý vị nghĩ kỹ đi thì hơn. Nói xong, y cầm cây phất trần phất một cái. Có bốn cái bóng tiến theo đi luôn. Hướng lão ra nhìn theo hầm hực nói. <cười> Chúng ngông cuồng thực. đầu cốt trưởng lão thấy sắp tới canh một, ai nấy đều chưa ăn uống gì, vội quay lại hỏi trường Khánh. Muộn lắm rồi, chẳng hay dưới bếp đã sửa soạn cơm chưa? Trường Khánh đáp. Dạ, cơm rượu đã dọn sẵn tại Hoa Sảnh ở bên phía Tây rồi. Đậu cô trưởng lão gật đầu rồi cười nói với Tùng Linh, Tam Lập, Thiên Mẫn và mọi người rằng. Lão không ngờ đêm nay lại xảy ra lắm chuyện như vậy. Mọi người đã đấu hơn một canh mà vẫn chưa được ăn uống gì cả. Lão đã sai đầu bếp sửa soạn một chút cơm rượu và đã dọn mâm cơm tại Hoa Sảnh. Mời quý vị sang đó dùng chén rượu nhạt. Thế rồi một môn hạ đệ tử của độc cô Phong cầm đèn lồng lên dẫn đường đi trước. Mọi người theo sau ra ngoài đại sảnh một vườn hoa. Hai bên lối đi đều có đệ tử của bài giáo cầm đèn lồng để soi đường. Qua khỏi vườn hoa, họ đắt tới một khách sảnh rộng lớn, trang hoàng rất lịch sự, bốn bên đều thắp đèn sáng choang như ban ngày vậy. Ngồi vào mâm cơm, đầu cốt trưởng lão nhớ việc nhất biểu đại sư bị giết hại ngay ở trong tổng đàn của mình, liền lên tiếng chia buồn với Tam Lập trước, rồi cảm ơn Thiên Mẫn đã ra tay giải vây cho bài giáo. Mọi người chuyện trò với nhau rất vui vẻ, Tam Lập bỗng nhìn tà hứa một cái, mồm kêu ủa một tiếng, rồi đột nhiên hỏi thì anh Doan cô nương có biết Nguyễn cô nương đi đâu không Lúc ấy mọi người mới nhớ ra Nhìn ngược nhìn xuôi Quả không thấy bóng dáng của tiên hồ đâu cả Ai cũng không biết nàng đi từ hồi nào Vì không chú ý Nên nhất thời trì anh không sao trả lời được Văn Phụng Nhi ngồi ở cạnh nàng liền khét nói Hồi nãy Nguyễn cô nương nói chuyện Với lão đạo sĩ xong Rồi một mình đi ra bên ngoài Cháu không thấy cô trở vào nữa Tam Lập dậm chân mạnh xuống đất một cái Hậm hực nói Con hồ lý ấy dạo hoạt thực Quả nhiên đất để cho nó lẻn trốn mất Ý quay lại nói với trúc thế kiệt kiệt nhi chắc nó chạy không xa đâu chúng ta đuổi theo đi nói xong ông ta hậm hực đứng dậy nhưng tùng linh đã kéo lại vừa cười vừa nói sao trúc huynh nóng tính vậy Bởi lâu nay vẫn không thay đổi được chút nào đừng nói là nguyễn cô nương đi đã lâu rồi mà dù mới đi nếu cô ta đã có ý định trốn tránh thì huynh làm sao mà tìm kiếm nổi theo sự ước đoán của đệ thì vụ xích long câu với thần long lệnh giả đều có liên can với nàng ít nhất ít nhất nàng cũng phải biết hung thủ là ai và lại việc này còn dây dưa cả đến đệ Huynh chớ có nóng lòng Ăn uống no sai rồi chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó sau Tam lập kinh ngạc hỏi lại Sao việc này là liên quan tới huynh Có phải huynh định nói về chuyện thần long lệnh giả đó không Tùng linh lắc đầu cười đáp Đâu có sự giảm gì như vậy Hướng lão già bỗng nói Thôi hai vị hãy uống rượu trước đã, Có chuyện gì để lát nữa nói xong Nói xong y nâng chén lên 12 người Bất đắc dĩ Tam lập mới uống cạn mấy chén rượu Rồi trợn trừng mắt thúc giục Tùng linh Bây giờ huynh nói đi Tùng Linh nhìn Tiểu Kỳ Chuyện này phải nói từ một năm trước đây Con nhỏ này với biểu ca của nó Là hoác thành giao cùng lèn trốn Tiểu Kỳ hồ thẹn mặt đỏ bừng Không đợi Tùng Linh nói tiếp Đưa mắt lườm cha, nũng điệu đỡ lời Ai bảo là con lèn trốn với biểu ca một lúc nào Hôm đó Điền Sư Bá Tên nói chuyện với cha khét ngợi mất đại ca Và nói đất truyền thủ môn tuyệt kỹ Tung hạc cẩm long cho mất đại ca rồi Và có giao cho mất đại ca Một cái thẻ thần long lệnh làm bằng cớ để đại ca lên cửa hoa ý kiến nhị sư bá. Biểu ca nghe điển sư bá nói như vậy tỏ vẻ không phục nhất định kiếm thiên vấn đại ca để so tài. Cho nên biểu ca mới một mình lẻn trốn chứ có phải đi cùng con đâu. Sau biểu ca gặp vấn đại ca ở khách sạn tại u hồ lấy trộm cái thẻ thần long lệnh đi và còn hẹn vẫn đại ca tới long quan hồ. Tùng linh ngạc nhiên hỏi sao thành giao lấy trộm thần long lệnh ư? Thiên vẫn đành phải gật đầu. Tùng linh mới tỉnh ngộ vỗ tay cười và nói tiếp thế thì phải rồi ông ta quay lại nói với tam lập vài ngày sau thành giao một mình trở về nhưng để không thấy mặt tiểu nữ. tại đệ lương chiều con nhỏ này quen rồi vì thế nó mới như vậy đệ chắc chỉ vài ngày là cùng thế nào nó cũng sẽ về ngờ đâu hai tháng sau chỉ có con ngọc Sư tử mà nó vẫn cưới lại trở về một mình và cứ kêu hí hoài đệ biết là có chuyện gì đã xảy ra rồi đây nhưng vì hôm đó có hai người bằng hữu cũng tới thăm nên không sao đi ngay được liền bảo thành giao cưỡi con ngọc Sư tử đi kiếm ngờ đâu nó đi rồi mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy về Và cũng không hay tin gì của nó nữa. Vừa rồi tiểu nữ đuổi theo Nguyễn Cô Nương vào đây. Là vì con Ngọc Sư Tử. Ngờ đâu người của Bích Lạc Cung lại tới phá bĩnh. Nên để chưa có thời giờ hỏi rõ. Sau Nguyễn Cô Nương nói là cùng với một người đàn ông khác. Thừa lệnh trên đi lên núi sắt Nhĩ Ôn. Ở Vân Nam. Nàng cưới con ngựa trắng. Và người nọ cưới con ngựa đỏ. Tam Lập nói. Phải đệ nghĩ con ngựa đó là xích long câu. Nhưng yêu hồ ly vừa rồi lại không nói rõ sự thật. Tùng Linh gật đầu tiếp. tiên Đệ còn nghĩ Thành Giao bị người của phái ngũ đài giết hại và hung thủ còn giết cả lệnh điệt nữa. Sau nghe Nguyễn Cô Nương nói, ở khách sạn Tinh Châu gì đó, đồng bọn của nàng lại sử dụng ám khí Mai Hoa toàn Chắc Trúc Huynh còn nhớ Mai Hoa toàn là ám khí độc đáo của đệ sử dụng năm xưa, đã lâu năm không dùng tới. Đệ chỉ truyền thù cho một mình Thành Giao thôi. Vì vậy đệ mới đoán chắc đồng bọn của Nguyễn Cô Nương là Thành Giao nó vốn nóng tính và bướng bình hơn người nên rất dễ bị người của ngũ đài uy hiếp lợi dụng mà đã gia nhập huyền âm giáo rồi và lại trong người của nó còn có chiếc thẻ thần long lệnh lấy trộm của nhạc sư đệ nữa thần long lệnh của tiểu nữ cướp lại được là thẻ giả không biết có phải là ngũ đài đã làm rất nhiều thẻ giả để đi khắp nơi sinh sự và định làm cho côn luân thiếu lâm hai phái hiểu nhầm nhau cũng chưa biết chừng nói tóm lại việc này nếu là nhỏ thì chỉ liên can đến hai ta mà thôi nếu là lớn còn liên can đến cả hai phái nữa chúng ta phải làm cho giam manh mối mới được Nguyễn cô nương sợ chúng ta chất vấn nên đất trốn đi mất rồi Nhưng nàng trốn đi đâu thì trốn Chúng ta chỉ cần lên ngũ nài một phen Là giải quyết hết mọi chuyện ngay Tâm lầm cười há hà Vạn lão ca giỏi thực Chúng ta cứ quyết định như vậy Vạn diệu tiên cô của phái ngũ nài Đã kết thù kết oán với chùa Thiếu Lâm ngót 20 năm nay rồi Bây giờ lão ca đã có ý định như vậy Thì đệ cũng đồng ý lắm Này đệ đưa xác nhất biểu sư đệ về chùa trước Thưa cùng trưởng môn đại sư Huynh song Rồi chúng ta danh chính ngôn thuận tổng thanh toán với chúng cùng một phen để diệt trừ tai họa lớn cho võ lâm cũng hay tiểu kỳ nghe thấy sắp có đánh nhau mừng rỡ vô cùng vội quay lại hỏi thiên bẫn mất đại ca lên đánh ngũ đại sơn đại ca có đi không thiên bẫn cười đáp tứ sư huynh đi tất nhiên huynh cũng phải đi huống hồ chính tay huynh đã đánh mất thần long lệnh bây giờ xảy ra những chuyện rắc rối như thế này tất nhiên huynh phải đi thâu lại tiểu kỳ lại hỏi thế anh hiền muội có đi không chị anh mặt đỏ bừng cường quyết đáp muội cũng đi. Thiên vẫn nghĩ thầm anh muội là môn hạ của Huyền Âm giáo, nàng đi như thế có phải là phản giáo hay không? Nghĩ như vậy chàng do dự một hồi rồi lên tiếng hỏi anh muội cũng, thì anh vội đỡ lời. Mất đại ca còn nhớ Hoắc Văn Phong với Sở Thiên Hành đã hạ độc thủ định giết muội không? Muội thế nào cũng phải đấu với chúng một phen. Hướng lão gia xen lời vạn huynh có cho tiểu đệ đi giúp vui không? Tùng Linh vội đáp. Giờ này quý giáo không dây dưa Vào chuyện thị phi của các môn phái Hút hồ, hồ thần châu lại là đường lối của các bè gỗ Phải đi qua và cũng là nơi phát triển Huyền âm giáo Vẫn biết hưởng huynh là người rất có nghĩa khí Nhưng chỗ bằng hữu tri kỷ để khuyên hưởng huynh Đừng nên đi thị hơn Chúng tôi bấy nhiêu người đi cũng đủ lắm rồi Hưởng lão ra cười Được được không cho tôi đi thì thôi Nhưng sự thật chỉ một mình lão đệ Cũng dư sức đối phó với chúng rồi Sợ dĩ tôi đòi đi như vậy chẳng qua là muốn Đi theo để mua cờ hò hết đó thôi. Mọi người tiếp tục ăn uống Câu chuyện lại nói đến Mạc Châu Thích Tam Lập lên tiếng Khắp thiên hạ chỉ có một phái ôm mông Là nuôi được loài ong độc ấy mà thôi Giữa ôm mông lão quái Với các chính phái có đi lại Chờ để lên chùa thiếu lâm xem Rồi sẽ sai một đệ tử mang thơ đi hỏi y Sẽ rõ liền đầu cô trưởng lão vừa cười vừa đỡ lời Lão cũng biết ôm mông lão quái Khi nào lệnh sư huynh phái người đi ôm mông Trúc huynh làm ớt báo người đệ tử đó tạt vào đây Để đệ phái người sang cùng Tam Lập tán thành ngay. Lúc ấy hai cha con Tùng Linh đang thì thầm to nhỏ với nhau. Tiểu Kỳ kể lại những chuyện của mình cho cha nghe. Tùng Linh biết con gái mình đã được Ngọc Tiêu chân Nhân, một tiền bối danh trấn võ lâm xưa nay nhận là đồ đệ thì mừng rỡ vô cùng. Những người có mặt tại đó đều kích ngạc và khen ngợi thiên mẫn với Tiểu Kỳ được gặp những chuyện may. Tiểu Kỳ hỏi, thưa cha sao cha lại tới đây? Tùng Linh cười đáp, từ khi cha phái thành giao đi kiếm con, không ngờ nó đi tới giờ cũng không thấy trở về. Sau nghe nói con bị thương lão đầu Đánh trúng một trường ở trên núi thiên trụ Rớt xuống vực thẳm, Ngờ đầu sao huyệt của thương lão đầu đã thành đống to tàn chị anh xem lời rất tiểu bối phóng hòa thiêu đốt đó Tiểu kỳ vỗ tay khét ngợi Hay lắm Tường linh tiếp Cha hỏi thăm mới hai thương lão đầu đi hàng sơn Cha lại đi hàng sơn luôn Và đắt đấu với nhau một trận Cha đấu với thương lão đầu và đồng lão đảo sĩ Suốt một ngày một đêm Rồi rốt cùng đều bị thương Cha bị thương lão đầu đánh trúng một trường, nên mới phải độc cô ba bá đây để dưỡng thương. Sao cha không nói sớm cho con hay? Hừ, tối hôm nay có phải trả đũa chúng mới được. Tùng lên cười tiếp. Hôm nay chúng đã đại bại, thực chúng còn nhục nhã hơn là bị giết chết. Hừ, lần sau gặp tay con, không khi nào con để yên cho chúng đi như lần này đâu. Lúc ấy Thiên Mẫn mới kể chuyện mình thâu vân Phụng Nhi làm đệ tử kỹ danh cho tứ sư huynh hay và Phụng Nhi ra mắt bài kiến Tứ sư bá cùng các vị tiền bối như đầu cô trưởng lão, hưởng lão gia, trúc tam lập. đầu cô trưởng lão muốn cảm ơn thiên mẫn liền quay đầu lại khẽ dặn trường khánh vài câu. Trường khánh vâng lời đi luôn, một lát sau đắt đem tới một đôi kiếm dài ba thước ra. đầu cô trưởng lão rút thanh kiếm đó ra khỏi bao. Đó là hai thanh đoạn kiếm mà người ta vẫn thường kêu là uyên ương kiếm. Vì trưởng lão của bài giáo vừa cười vừa nói. Lão không có gì tặng, chỉ có một đôi đoàn kiếm này gọi là một chút cho cô bé làm vật diện kiến vậy nói xong ông ta đưa cả kiếm lẫn bao cho vân phụng nhi thiên vẫn định từ chối nhưng tùng linh đã vội cười và đỡ lời ngay Hên cho con nhỏ này đó tiểu sư đệ hãy nhận lấy đi nghe sư huynh nói như vậy thiên vẫn cũng không tiện từ chối liền đỡ lấy thanh kiếm đó phụng nhi mừng rỡ khôn tả và không cần ai bảo nó đã vội chạy lại vái đầu cô trưởng lão mấy lại ngay tuyệt rượu kéo dài cho tới nửa đêm sau đó tổng trại chủ mẫn trưởng khánh dẫn mọi người ra nganh tân quán để nghỉ ngơi Sáng hôm sau, Tùng Linh, Tam Lập, Thiên Mẫn, các người đến trước bàn thờ Điêu Thái Bà, Miêu Lão Đại, Vái Lạy, rồi hỏa thiêu nhất biểu đại sư. Vì những việc ấy, mọi người phải ở thêm một ngày nữa. Tùng Linh quyết định cùng Trúc Tam Lập, Trúc Thế Kiệt, hộ tống hài cốt của nhất biểu đại sư lên Chùa Thiếu Lâm trước. Còn Thiên Mẫn, Tiểu Kỳ, Doãn Trị Anh dẫn Phùng Nhi đi đến Mạnh Tân đợi chờ, khi nào Tùng Linh và Tam Lập tới nơi mới cùng đi ngũ đại.